Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại chuối, bạt nhàng, đĩa xoài Cậu tẩy nghe đến thế thì cũng trợn mắt, choáng váng. Mẹ nó chứ, quỷ khí mù mịt thế này mà không nhìn ra Mẹ nó cái thằng này làm thay kiểu gì đấy Đi ăn cơm thiên hạ mà thế này nó chẳng đấm cho vỡ mặt Đoạn cậu lắc lắc đầu chán nản, quay sang nhìn ông trưởng họ nhà này suốt thời gian qua cũng kiến ra tiên mà ra tiên chẳng có đường được hưởng toàn là quỷ về ăn đấy nghe những lời giật gân của cậu tẩy ông trưởng họ há hốc cả mồm mặt tái dại cả đi cô hồng ngồi ở ngoài nghe xong da gà da chó cũng nổi lên phải chạy lại nép đằng sau lưng bố mắt ngó ngang ngó dọc bên kia cậu tẩy thong thả tiếp tình hình này là phải xử thôi chứ mà để lâu E là khó chịu lắm. Nói xong. Cậu đảo mắt ra ngõ. Chỉ thấy nép ở bên cổng. Chỗ khuất ánh mặt trời. Có đứa con gái. Tóc dài chấm gót. Hai hố mắt xanh, xanh đỏ đỏ. Đan sen. Da mặt thì cứ như bôi vôi. Trên người khoác quần áo nệm. Bàn tay những móng nhọn mọc dài. Đang cầm sợi dây thòng lọc. Mà hôn hăng nhìn vào trong này. Bây giờ ở bên tai của cả cậu tẩy và cả thầy môn phật vang lên giọng nói vọng về nghe đến giận cả người đến đây chơi <cười> đến mà bắt tao này chúng mày giỏi chúng mày đến đây tao giết tao giết cậu tẩy nghe xong ấy thế mà vẫn thản nhiên nhếch mép cười khẩy thầy môn phọt thì run rẩy ghé tai cậu này có, có phải là con chim én nó về không tôi, tôi vừa nghe thấy nó đòi hiếp cậu hay sao ấy cậu thầy quay lại nhìn thẳng thằng cha môn phọt mẹ bố tiên sư nó tai mày bị điếc à nó bảo là hiếp chứ nó bảo là giết à nhố nha nhố nhăng tiên sư bố cái quân ối rồi ôi đi theo mà làm việc thế này thì phát này tao gánh có mà còng lưng mất Nhô nhô nhăng nhăng, ông lên thà lên thiên. Lão Môn Phọt nghe cậu thầy nói mình lên thiên, không nhịn được định giao oai Bây giờ, ông trưởng họ mới lên tiếng. Dạ, thôi, thế cứ quyết như thế, thưa các thầy. Bây giờ tôi sai người nhà nó chuẩn bị cơm nước. ta thầy đánh chén xong cứ nghỉ ngơi, rồi xem sắp xếp giúp nhà thôi với. Đoạn xong ông kéo tay con gái. Ra ngoài đi bắt gà làm thịt Lão đồng ngồi xổm ở trên ghế Vảnh mõm châm một điếu vi na Đoạn huých huých lâm sẹo Làm ai Lần Là này <cười> Cho mày mở mang tầm mắt Xem tay nghề vồ mạc của cậu nhà mình nhé. Lâm sẹo quay sang Toàn vả cho lão già lại một cái Thấy cậu tẩy đã chắp tay sau đít Cùng thầy môn phọt Đang đi quanh nhà nhìn ngắm Cậu ơi thằng này nó láo này lỗi tuổi hơn con mà nó cứ xưng mày tao với con này cậu dạy dỗ đệ tử nó kiểu gì đời cậu tẩy nghe xong cũng lắc đầu thở dài mặc mẹ chúng may. thầy môn phọt đi đằng sau cậu tẩy hất hàm nhìn hai con hạc bằng đồng để ở trên ban hai con kia <cười> mang ra trợ giỏi ối tiền thầy nhè cậu tẩy mệt mỏi gật gật Rồi quay sang nhìn. Lần trước tôi nghe nói ông có phép mở cửa mã bắt vong đúng không? Thầy muốn Phọt đắc ý lắm. <cười> mở cửa mã thì có gì đâu. Cậu cứ đào lên là mở cửa mã rồi. Cậu Tẩy nghe nói mà đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Há mồm trố mắt. Nhìn cái thằng mả mẹ Phọt già này. Không biết là nó ngu thật hay là ngu giả. Thầy bà mẹ gì cái ngữ này dẫn theo chỉ tổ ông đây phải gánh Thầy môn phọt bên kia tiếp <cười> Nói không phải giấu thầy chứ Tôi còn có cái môn bói Chuẩn lắm Vừa rồi tôi bói một quẻ Biết ngay nhà này là bị quỷ ám rồi đấy thầy ạ Cậu thầy đáp à, Cái này tôi còn chả cần bói Nhìn là tôi cũng biết đấy Ông có còn môn gì nữa không lão môn phật đưa tay vê vê cái chòm dâu dê đắc chí tạo trận pháp mà nhốt vòng nữa ghê chưa cậu tẩy mắt sáng lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com net